Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bà nội nhẹ giọng trách cứ Nhưng trong tiếng nói lại đầy đủ Ý quan tâm và cương chiều Nói cho bà nghe Chào thích cô gái nhỏ này Ở điểm nào vậy? Dạ, thích hết ạ Làng thiền tước nhìn tiều phu băng tình cam nồng nan Sau người thỉnh linh Lạnh run một cái Ngoài mặt tiều phu cười hạnh phúc Tiếp nhận một dòng điện cực lớn từ ông chủ Đáy lòng vẫn đang suy nghĩ Mình có thể chịu đựng loại hấp dẫn này bao lâu đây Dùng đầu suy nghĩ lại một chút Chỉ ngần nhìn dáng vẻ ứng phó phụ nữ của hắn cũng biết Tuyệt đối không phải là thật lòng Lấy vòng cách làm việc cảnh cáo chính mình Phải chịu đựng rất lâu Thế ngoại thích hết ra Còn có gì nữa không Ánh mắt của bà nội trợt lóe lên Chậm chạp hỏi tới cùng À thì cô ấy rất hiền lành Làm việc cũng rất nghiêm túc Không tham làm, không có dạ tâm Rất chân thành với bà, quan trọng là cô ấy rất yêu cháu, hiểu rõ làm sao có thể chăm sóc cho cháu. Cho nên bà nội không phải quá lo lắng đâu ạ. Lăng Thiên tức vừa nói xong, mới bất ngờ phát hiện lúc nãy hắn càng ngợi thật là rất thuận, giống như là hắn đã sớm chú ý đến những ưu điểm này của cô. Tiêu phu cúi đầu, yên lặng ăn cơm không dám nói một lời nào. Mỗi khi ông chủ nói thêm một ưu điểm, thì đầu cổ cô sẽ thấp hơn một chút hơn nữa khi anh ta nói đến rất chân thành với bà Thì lương tâm của cô đau khổ Sẵn vặt như đang đứng trên đám lửa Kinh khủng nhất là khi ông chủ nói ra Quan trọng nhất là cô ấy cũng rất yêu cháu Thì cô kinh ngạc chợt ngừng đầu lên Chỉ thiếu một chút nữa là bị nghẹn chết Bởi món bảo ngư tươi ngon trong miệng Làng thiên tước thấy cô phản ứng không bình thường Tấm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô Đảm bảo cô sẽ không lộ ra vào thời điểm quan trọng. Nghe giống như là cháu trai bà đã nhặt được bảo bối rồi nhỉ? Giáng vẻ vui mừng của bà nội khiến tiểu phu vội vàng mỉm cười. Cháu giàu à, vậy còn cháu yêu thích lăng tiên tước nhà bà, ở điểm nào thế? Bà nội chuyển mũi nhọn một cái, hướng về phía tiểu phu khi cô đang không hề đề phòng. Dạ, anh ấy... Anh ấy năng lực làm việc rất tốt. Cũng rất quan tâm tới cấp dưới ạ. Tiểu vũ bắt đầu cuống cuồng, đổ đầy mồ hôi lạnh. Từ trước đến giờ biên tập lời kịch vốn không phải là thế mạnh của cô. Bà có thể hiểu được những thứ đó, bởi vì cháu không chỉ là vợ tương lai mà còn là nhân viên của nó nữa. Bà nội tìm lý do tốt thay cô. Tiểu phố à, bà nội muốn hỏi cháu là cháu lấy thân phận con gái mà nói cháu tieu vu a thiền thức ở điểm nào tuoc o điem mà. Mẹ hắn vội vàng chỉ bảo cô Tiểu vụ ngưng ngẩn Lấy thân vận con gái sao? Lấy thân vận con gái mà nói Thì cô tuyệt đối sẽ tránh xa anh Sợ rằng còn không kịp Anh đào hoa nhiều tiền Đẹp trai đến trình độ gần như là gian ác Giả tốt đến mức làm cho người khác khen tị Ngay cả tóc cũng mềm mại hơn cả cô Hơn nữa lăng thiền thức hoàn toàn không biết bản thân có ưu thế gì Không để lãng phí ý tốt của ông trời Lấy sức hấp dẫn của mình phát huy đến cao điểm nhất. Phụ nữ trước muốn ngã về phía anh ta, sau thì lập kế hoạch tiếp cận không cần phải nói. Thường thường anh ta không cần phí hơi sức, vẫn dễ dàng lấy được sự hứng thú của phụ nữ. Có lẽ là tới quá dễ dàng, cho nên thương thương cũng đi rất nhanh. Không biết quý trọng chính là khuyết điểm lớn nhất của anh ta? Ừ, chính là nguyên nhân mà cháu yêu nó ấy. Mẹ hắn xoay đầu nhìn cô, bắt đầu nháy mắt. Nhưng căn bàn là không có chuyện này. Tiểu vô có căn nuốt một ngụm nước bọt, ở trong đầu bắt đầu cố gắng nghĩ ra nguyên nhân. Cuối cùng, cô quyết định bỏ qua hình tượng cá nhân của lăng tiên tước, lấy ý tưởng của bản thân mà chân thành nói ra, như vậy sẽ dễ dàng. Uhm, anh ấy rất là trung tình. Cô vừa mờ miệng, mẹ hắn lập tức lộ ra nét mặt không còn hy vọng. Lăng tiền tức hơi nhếch môi thành một đường cong. Trong mắt đen càng thêm phát sáng, giống như là đá hắc diệu nhìn cô chằm chằm. Hơn nữa, còn còn rất quan tâm. Tiểu phụ cảm thấy khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú, có mười phần đào hoa đó thì thật sự có có thể tiếp tục nói dối. Sau đó cô đột nhiên phát hiện nhắm mắt lại thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ấy không quá vô trương ban đầu cũng không có chi tiền mua một bó hoa tươi thật lớn để tặng cháu. Cô vừa mới nói tới điểm này, thì lăng liên tức, ngay lập tức nhíu mày nghi ngờ. Cô thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.